chương ba trăm bốn mươi chín thưa tái x u nạ quân tâm ý dịch thần mỉm cười nhảy lên lục ma ván trượt cùng x u nạ cùng nhau hướng làng cắt bay trở về x u nạ nhẹ nhàng mà vỗ về trói lên trên tóc dùng phản x a áo choàng làm thành ghi mang một tay nhẹ nhàng mà nắm bắt trên cổ điếu truy dường như đang suy nghĩ gì tựa như cứ như vậy đi x u nạ trong mắt lóe lên một đạo nhãn ảnh một cỗ tiên thuật trả cờ dạ từ x u nạ trong tay dung nhập vào cái này điếu truy ở giữa rất nhanh điếu truy ngoại bộ tạo thành một cái tế vi nguyền rủa văn đồ án kiện phong dịch thần trợt phát hiện cái cổ cái cổ trầm xuống t ú nạ thân thể hoàn toàn dựa vào ở tại phía sau lưng của hắn đồng thời đôi cánh tay tựa vào trên bả vai của hắn nhẹ nhàng mà đem một sợi dây truyền đeo ở trên cổ của hắn toàn thân cao thấp đáng giá nhất đông tây bộ cho ngươi t ú nạ đầu tiên là cười cười giọng nói trợt trở nên trầm thấp bắt đi cái này mặc dù là ta chân quý nhất gì đó nhưng nó dường như chỉ nhận ta và ra ra những người khác đeo đều sẽ chết bất quá ngươi như thế mệnh c ứ n g rán hẳn là khắc không chết được ngươi nào có người tặng quà giống như ngươi vậy tiễn một cái chuyên môn khắc nhân sinh mạng đồ đạc làm lễ vật dịch thần quay đầu nhìn về phía s ù nạ quân hết cách rồi trên người tìm không được nhất kiện đưa xuất thủ đồ đạc phía trước mang đồ đạc toàn bộ đều ở sòng bạc thua sạch chỉ có thể cầm cái này chấp nhận một chút 933 xủ nạ rất là không sao cả nói rằng có thể dịch thần lại biết cái này một cái hạng liên đối nặng mà nói trọng yếu bao nhiêu ta đây đã đem liền một chút đi dịch thần nhẹ nhàng mà vỗ về còn lưu lại xủ nạ mùi thơm của cơ thể điếu truy khỏe miệng lộ ra một ôn hòa mỉm cười dịch thần có hùng vĩ mục tiêu cũng có cùng với đối ứng thực lực và tiềm lực điều này điếu truy sẽ phải thừa nhận nó đi không thừa nhận cũng không còn quan hệ coi như một quả này điếu truy sẽ khác h ắ n có ta ở đây điếu truy bên trong lưu đồ đặc ở hết thể đều sẽ hóa giải xu nạ gối lên dịch thần trên bả vai hai tay không có thu hồi lại ngược lại là giao nhau hợp lại biến thành từ phía sau bao bọc dịch thần đầu ai có thể hiểu xu nạ tâm có lẽ chỉ có ta hiểu đi dịch thần hồi tưởng lại trước đây mình và xu nạ tâm linh tương thông lúc hiểu được xu nạ nội tâm trong mắt lóe lên một tia thương tiếp cùng quan tâm thế giới tôi cường nữ n ỉ giả muốn nhất vẹn vẹn chỉ là thân nhân quan tâm cùng thương tiếc mà thôi một chỗ gì không gian ở giữa vết thương đầy người mặt nạ nam tháo xuống chính mình mặt nạ lộ ra một tấm có một nửa là có chiếu điệp một dạng gương mặt a đ ẹ p nếu như cả c ả s ỉ ở nơi này bên trong nói nhất định sẽ kêu to ồ bị t ố ngươi còn chưa có chết ta ghê tởm dịch thân ngươi ba lần bốn lượt phá hỏng đại sự của ta ta tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy bỏ qua ngươi ô bì tô nổ một b à i nước miếng huyết thủy ngươi không phải muốn phát triển làng cắt sao ta liền trăm phương ngàn kế bị hủy ngươi làng cắt không bao lâu u chi hạ ô bì t ổ cái kia biến mất cánh tay cùng tê ui lại lần nữa đã trở về một nửa của hắn thân thể là bạch z cũng chính là làm tay hạt hỉ dạ mạ tế b à o tạo thành miễn là không phải bị hủy chính mình bản thể nói một bên khác thân thể tay chân bị hủy cũng có biện pháp kiếm về đi xem ra gần nhất là quá mức phách lối cần khiêm tốn một ít miễn cho bị dịch thần khắp nơi nhằm vào u trí hạ ô bị tổ l ầ m b ầ m nói bất quá hắn là thế nào biết ta bị u trí hạ mạ đạ Giả cứu sự tình thực sự là kỳ quái xem ra hắn cũng không thiếu bí mật hoặc là còn có người biết u trí hạ mạ đạ Giả tin tức trầm tư một hồi u trí hạ ô bị tổ biến mất ở dị không gian bên trong xuất hiện lần nữa thời điểm cũng là đứng ở kỳ sảm bên người hiện tại hai chúng ta phỏng chừng đều bị sa ẩn cùng vụ ẩn liên thủ phát lệnh truy nã đuổi giết ngươi có tính toán gì không kỳ sàm hỏi ngươi trước gia nhập vào tổ chức của ta đi uchiha obito nói rằng tổ chức của ngươi kỳ sàm nhìn obito đúng akatsuki cái tổ chức này cũng sẽ là cường đại s cấp phản nhận tạo thành ngươi chính là trong đó một phần tử còn như vụ ẩn cùng sa ẩn bên kia tạm thời không cần để ý hiện tại chúng ta đều bị x a ẩn cùng vụ ẩn nhìn chằm chằm rất dễ dàng bị phát hiện ồ bị tổ nói rằng được như vậy ngươi đi làm cái gì kỳ sản gật đầu ta muốn đi đem ngươi cổ nổ hạ mai phục viên kia quân cờ tác dụng phát huy ra ồ bị tổ mang theo kỳ sản đi tới ả k a t s u k i sắp xếp xong xuôi hắn sự tình về sau liền rời khỏi nơi này đi tới cổ nổ hạ ở giữa đối với sở hữu thần uy đồng thời quen thuộc cổ nổ hạ chính hắn mà nói phải ra khỏi và cổ nổ hạ không kinh động bất luận kẻ nào thật sự là quá dễ dàng u c h i h a i t chia thưa cắt chết đi x ỉ x ỉ ký thác cùng đệ đệ ngươi làm ngươi g i à n g buộc để ta nhìn ngươi một chút có thể đi tới cái tình trạng gì ồ bị tổ đi tới u c h i hạ nhất tộc tộc bắt đầu hắn cuộc sống khiêm tốn cũng chính là từ nơi này một ngày bắt đầu dịch thần c u n g mẹ thợ dù mỹ coi như phát động xa ẩn cùng vụ ẩn tình báo hệ thống đều khó tìm lại được u c h i hạ ồ bị tổ tung tích dịch thần cùng xù nạ trở lại làng cắt tiếp tục xử lý lấy sòng bạc sự tỉnh thời điểm xì、si、dùn lại sắc mặt khẽ biến thành hơi biến lén lút đem xù nạ kéo đi qua một bên dù nạ đại nhân ngươi làm sao đem sợi dây chuyền kia giao cho hắn cái kia đối với ngươi mà nói không phải rất trọng yếu sao hơn nữa dây chuyền này chỉ nhận ngươi những người khác ta lo lắng xì、si、dùn tiểu tiếng nói kỳ thực ở thật lâu phía trước ta chỉ muốn đưa nó đưa cho dịch thần chỉ bất quá chứng kiến dịch thần gặp được nhiều như vậy khiêu chiến cùng nguy hiểm ta lo lắng cái này một cái điếu truy sẽ hại hắn cho nên vẫn không có đưa cho hắn dù nạ nói ra bất quá trở về thời điểm ta thay đổi chủ ý nhiều như vậy nguy hiểm và khiêu chiến hắn đều có thể xông qua một đường trưởng thành đến hiện tại ta tin tưởng cái này điếu truy khắc hắn không được ta phát hiện cái kia điếu truy tốt nhất giống như có một ít chú văn đây là chuyện gì xảy ra lẽ nào điếu truy còn có thể biến chất sao si dùn nghi ngờ nói đầu của ngươi liền biến chất ta chính là lo lắng ngươi nói sự tình có thể sẽ phát sinh cho nên mới ở bên trong phong ấn một ít gì đó t ù n a nhìn về phía dịch thần ánh mắt toát ra một tia mê ly cùng ônu n có vài thứ kia ở không nói ta tin tưởng điếu truy khắc không được dịch thần coi như sẽ khắc đến dịch thần vài thứ kia ở cũng có thể bảo vệ h ắ n t ù n a đại nhân ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a x ì dùn ánh mắt nhìn về phía ở đảo cổ sòng bạc chuyện dịch thần dịch thần ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xù nạ đại nhân đối với một người sẽ tốt như vậy cái kêu một cái điếu truy chẳng những là làm tay nhất tộc truyền thừa c h i vật là xù nạ đại nhân nhất cuối cũng vẫn phải gì đó đồng thời còn thừa tái xù nạ đại nhân tâm ý dịch thần ngươi nhất định không phải có thể cô phụ nàng ta tuyệt đối không cho phép xú nã đại nhân lại bị thương tổn trở nên giống như trước vậy chán trường cùng đau thương cầu thả cầu vô tốt